bốn trăm bốn mươi hai tái hiện một độn a i cái này không phải dạ mạ tổ một độn là chân tránh chuyển thừa từ nỉ dạ chi thần s ẻ n dù hạt hỉ dạ mạ một độn đủ trí hạ em mở lập tức đánh khai mản dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng xạ dị gẳng không nhìn còn khá nhìn một cái sắc mặt khó coi cực kỳ nội tâm của hắn hắn huyết mạch hắn xạ dị gẳng không có từ trước đến nay mọc lên một loại kiềm nén cùng chỉ câu dường như một độn xuất hiện là xà gặp vũ cánh bay cao hùng ưng một dạng hoàn toàn bị khắc chế đến s i tờ sao ghê tởm tại sao phải vào lúc này sẻn dù nhất tộc con mồ côi thức tỉnh rồi m ộ c độ đủ chỉ hạ ổ bị tổ cũng không khỏi khiếp sợ h á n sở hữu sẻn dù hạt h ỷ dạ mạ tế bảo có thể rõ ràng cảm giác được cái này không giống là cái kia dạng tới ghép ngàn tay hạt h ỷ dạ mạ tế bảo lấy được hàng giả m ộ c độn có thể so sánh đây là thứ thiệt m ộ c độn phóng phật là sẻn dù hạt h ỷ dạ mạ tài thế cực kỳ kinh ngạc sao ta là sẻn dù nhất tộc người sẻn dù hạt h ỷ dạ mạ là của ta ra ra thân là cháu gái của nàng ta thức tỉnh rồi m ộ t độn có cái gì đáng giá kinh ngạc xù nạ đứng ở m ộ t lòng trên đầu cư cao lâm hạ bao quát ủ chỉ hạ sóng ô bị tổ bao quát thiên đạo p ẹ n cũng bao quát toàn bộ chiến trường mọi người thức tỉnh rồi m ộ t độn ở trên chiến trường tái hiện m ộ t độn o à i một lần nữa để sắp bị thế nhân quên sắp tuyệt tích tại nhận giới chính giữa sẻn dù đứng lên lần nữa thân là s ẻ n rủ nhất tộc cuối cùng con mồ côi s u n à nội tâm thăng nổi lên một loại tự hào cùng bật hơi nhướng mày xưởng cù ai cảm giác m ộ t độn hết thể ủ trì hạ nhất tộc người nhìn m ộ t long thuật nhìn đứng ở m ộ t long trên s u n à bọn họ phóng phật thấy được chèn ép bọn họ ủ trì hạ bộ tộc chỉ có thể túi đầu xương thần người nam nhân kia xuất hiện một dạng bất kể là thức tỉnh rồi màn dễ k ỳ ủ trì hạ trợ vẫn là còn lại ủ trì hạ nhất tộc thân thể người cũng không chịu khống chế lấy đấu đứng lên đối với sâm chi mộc độn chỉ câu cùng giải khai không có ai so với bọn họ ủ chỉ hạ bộ tộc càng hiểu hơn không nghĩ tới ngươi cư nhiên ẩn nhẫn đến giờ này ngày này ủ chỉ hạ ô bì tô hiển nhiên cho rằng s ù nạ sáng sớm liền thức tỉnh rồi mộc độn chỉ là vẫn ẩn nhẫn lấy cố n ổ hạ nhân thực sự là đủ phân đích vì lợi ích nhất thời vì đạn rộ như vậy phần hàng vì cố n ổ hạ danh tiếng cư nhiên đem một cái có thể trở thành làn ì dạ c h i thần nhân đầy ra hơn nữa còn là đẩy tới khắc nhận thôn bên trên tấm t á c nếu như s ẻ n r ù hạt hỉ ra mà sống lại nói thấy như vậy một màn không biết là muôn giáo huấn s u nạ vẫn là quát lớn cổ nổ hạ đối đại như vậy cháu gái của nàng ngươi nghĩ biết thông sao như vậy chờ ta đưa ngươi đưa đi thấy ta ra ra thời điểm chính ngươi đi hỏi hắn không đã biết thông dù nạ một cước thải ở m ộ t lòng bên trên bay lên không ngăn cản hắn hắn sẽ đối dị nù dị kỳ hạ thủ ủ trì hạ ô bị tổ nhìn một cái làm sao không biết x ú nạ dự định chỉ tiếc một b ả súng laser cũng là đưa hắn lối đi chặt lại lần trước không có đưa ngươi hoàn toàn thể sở s ạ nù triệt để đánh nát lúc này đây đã đem phía trước không có làm triệt để làm xong đi đối nhân xử thế làm việc vẫn có thủy có cuối một ít tương đối khá dịch thân nhìn chăm chú và o ủ trì hạ ô bị tổ cũng tốt ta cũng muốn xem kết quả một chút là của ngươi cường tập phở dễ đổ mạnh hơn vẫn là của ta hoàn toàn thể sở s ạ nủ càng mạnh u c h i h a o b i t o tự tay đem chính mình mặt nạ hái xuống lúc này đã không có ẩn dấu thân phận cần thiết quả nhiên là ngươi o b i t o bị đoạt đi s ạ gì gẳng lúc này đã đổi lại một con phổ thông ánh mắt c ả c ả xỉ ánh mắt phức tạp nhìn u c h i h a o b i t o bị ngươi phát hiện cũng rất bình thường c ả c ả xỉ bất quá kim yêu ta cũng không thời gian và ngươi ôn chuyện yên tâm ta sẽ cho ngươi cơ hội này ta nghĩ ngươi lần nữa gặp lại ta dạng tử ứng nên có rất nhiều lời nói với ta các l ộ hủy chữa ta đem đây hết thệ sau khi làm xong ta sẽ đặc biệt vì ngươi lưu lại một chút thời gian để cho ngươi chậm rãi nói với ta vũ lưu sóng ổ bị tổ nhìn lướt qua cả cạ xỉ sau đó ánh mắt lần nữa rơi vào cường tập thở dễ đổm hoặc có lẽ là rơi vào bên trong buồng lái này bộ dịch thần trên người hoàn toàn thể sở s ã nủ cùng cường tập phở dễ đổm hai cái quái vật lớn trực tiếp ở trên chiến trường tiến hành kịch liệt đụng nhau tu h nạ trải qua khoảng thời gian này điều dưỡng s ạ rủ tổ bị viên ma đã khôi phục lại lúc này cầm trong tay viên ma biến thành kim cương như tế h bổng s ạ rủ tổ bị trước tiên tiến lên s ạ rủ tổ bị lao sư đến hiện tại ta còn gọi ngươi một tiếng lao sư là bởi vì đi qua tình thầy trò là bởi vì ngươi là ta hai cái gia gia đệ tử nhưng nếu như ngươi nghĩ nói với ta trở về cổ nổ hạ các loại vợi miễn dù nạ tay cầm lắc đầu ta thấy chỉ là một dơ bẩn mục ưu ám cổ nổ hạ mà thôi một câu mười điểm không cần nói với ta thân ta là ra ra cùng hai ra ra tôn nữ có nghĩa vụ thủ hộ cổ nổ hạ dịch thần câu có lời nói rất đúng bất kỳ quan hệ gì đều là do song phương cùng nhau thiết lập không phải đơn phương đỉ hệ nở trả đi qua cổ nổ hạ hoàn toàn chính xác đáng giá ta là c h i anh dũng chiến đấu mà ta cũng là như vậy đi làm nhưng bây giờ cổ nổ hạ ngươi cảm thấy còn có thể sao xạ rủ tổ bị lời đến khỏe miệng lời nói cũng không nói được đi ai đã như vậy đó chính là lòng bàn tay xem hư thực đi xạ rủ tổ bị phát ra một tiếng tịch mịch thở dài mình còn thật sự là thất bại à cổ nổ hạ xử lý hòng bét đ ệ t ử trốn tránh trốn tránh rời đi ly khai hắn có thể không thừa nhận chính mình thất bại sao kim cương như a đ ổ n g lập tức trở nên như một cây kình thiên trụ một dạng chém tới s ạ dù tô bị lao sư ngươi là hai ta vi ra ra đệ tử đối với một chiêu này hắn rất quen thuộc đi s ẻ n dịt xù nạ chứng kiến đập vào mặt kim cương như đãi bổng trên mặt cô ra khỏi một tia huy cười s ạ dù tô bị sắc mặt đại biến nhanh dì nụ dị kỳ lui ra phía sau s ạ dù tô bị không nói hai lời bước ra bay ngược đồng thời hướng về phía phía sau vi thu hóa phải đối phó xù nạ gì nù gì kỳ h ế t lớn làm sao vậy gì nù gì kỳ đều là thế hệ trẻ người tuy là nghe nói qua m ộ c độn có bao nhiêu đáng sợ nhiều đáng sợ thế nhưng đối với m ộ c độn tất cả cũng không làm sao vậy giải khai đừng nói nhảm hai m ộ c độn thụ giới giáng lâm trên sa mạc lập tức xuất hiện một mảnh to lớn rừng tây che khuất bầu trời phóng phật kết giới một dạng đem xạ rủ tô bi đem rất nhiều nỉ dạ liên quân nỉ dạ đem từng cái gì nụ gì kỳ đều vây quanh ở trong đó cái gì sa mạc như vậy ngàn khô địa phương bên trong cư nhiên xuất hiện cây vô số người kinh hô lên đây chính là bình định n h ậ n giới chiến loạn bình định tất cả cường địch nỉ h dạ chi thần thuật rất nhiều cao tầng sắc mặt khó coi cực kỳ bọn họ tình nguyện đối mặt cái gì màn d ễ kỳ ủ cái gì vĩnh hằng màn d ễ kỳ ủ cũng không cần đối mặt một độn cầu thả cầu vô tốt